các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công Ông Lai có vẻ chưa tin lắm. Ông nhìn thẳng vào mắt ông lão giảng đua rồi hỏi ông ta đang lừa mình phải không? Ông lão lại cười, lần này ông sẽ không cho nữa, nếu ông Lai không tin thì cứ việc bỏ qua. Lời nói của ông lão khiến ông Lai tò mò vô cùng. Không hiểu sao lúc đó ông Lai lại có cảm giác muốn sở hữu cuốn sách kia cho bằng được. Cuối cùng Người bán hàng kỳ lạ ra giá tiền nhỏ cho cuốn sách. Ông Lai cũng không ngần ngại chi tiền ngay để mua nó về. Vụ giao dịch thành công, ông Lai hồi hộp cắp cuốn sách về nhà. Trong lòng có chút hy vọng rằng thứ này có giá trị gì đó. Về tới căn nhà nhỏ lụp xụp trong khu ổ chuột, ông Lai ngồi trong phòng, vừa hút thuốc vừa chăm chú nghiên cứu cuốn sách mình mới mua được. Ông lật đi lật lại nhiều lần. Khi ra một số trang Vẫn được viết bằng chữ hán dạng thể Những trang ông đọc được Đều là giao thể với ma quỷ Ông dừng lại ở một trang có nội dung rằng Chỉ cần điểm máu vào Sẽ được phù hộ pháp tải suốt đời Xem tới đi Ông Lai lại quên mất Chuyện cái này là giao ước với quỷ dữ Chứ không phải với thật thánh Như ông láo bán hàng đã nói Trong một phút tham lam Ông Lai cắn đứt tay Rồi nhỏ máu của mình vào tờ giấy can kết làm theo những gì được chỉ dẫn. Ông chôn tờ giấy đất xuống đất sau khi buộc ký lại. Ông vào nhà mà không thấy chuyện gì thay đổi, hẳn là phải chờ đợi một thời gian. Ông lại nuôi nuôi hy vọng phát tài ấy. Ngày hôm sau, ông thức dậy từ sớm, vì nghĩ rằng hôm nay mình sẽ mua may bán cắt. Đường tới khu phố đông đúc để bán hàng khá xa. Ông phải đi bộ như thế vì không có tiền mua xe. Vừa đi, Ông vừa thanh thản ngắm nhìn trời đất Trong lòng rộn rực ràng Hôm nay sẽ gặp may Bóng một tiếng động lớn phát ra ngay bên cạnh ông Ông giật mình nhìn lại Dường như có vụ tai nạn giao thông nào đó Ông nhìn kỹ về phía vụ tai nạn Thì ra một cô gái trẻ đẹp Vừa bị ô tô hút phải Va chạm không mạnh nắng Tuy nhiên trên cô gái chạy rất nhiều máu Và không thể đi lại nữa Ông vội chạy lại đỡ cô gái dậy hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô rồi quay sang gọi người tài xế trong xe ô tô kia. Tuy nhiên, người tài xế không hề trả lời, ngược lại hắn ta còn dồ ga bỏ đi trong khi người hắn vừa đụng trúng vẫn đang nằm dưới đất. Một hành động cực kỳ nhục nhã từ người tài xế ô tô. Ngược lại với cái địa tiện đó, ông Lai cho thấy mình là một người đàn ông chân chính thế nào. Khi ông tự tay bế cô gái đến bệnh viện, Hành động này làm cả cô gái và ông Lai đỏ mặt. Quãng đường tới bệnh viện không gần. Cô gái lại mặc váy ngắn, chắc chắn ông Lai lại được tham gia cuộc thi bà tây vàng năm nay. Sau khi đưa cô gái tới bệnh viện, ông Lai còn ở đó cho đến chiều tối vì không có ai bên cạnh cô gái trẻ. Điều này đã làm cô gái vô cùng cảm động. Khi vết thương được băng bó kỹ càng và cô có thể xuất viện, ông Lai chào tạm biệt cô gái để ra về. Ngày hôm nay không buôn bán được gì, nhưng gặp gỡ xin Tế này cũng làm ông mãn nguyện rồi. Con về phía cô gái, mặc dù ông lai lớn tuổi, nhưng cô cũng rất ấn tượng với sự ga năng nam tính của ông ta. Cô cảm ơn ông nhiều lần và hứa sẽ hậu tạ. Nhưng ông lai không cần gì hơn. Ông mỉm cười chào tạm biệt rồi ra về. Sáng hôm sau, ông lai đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thường ngày chẳng có khách nào lui tới nhà ông, thế là Ông cố rảnh rỗi mở cửa để xem, rốt cuộc ai nào tới tìm mình. Ông Lai mở cửa với vẻ mặt còn đang phi pha, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, ông ngạc nhiên vô cùng vì người đứng trước mặt ông chính là cô gái trẻ đẹp được ông cứu giúp hôm qua. Ông liền hỏi cô tại sao tới đây. Cô gái ngượng ngùng trả lời rằng mình rất cảm kích với hành động của ông, nhưng chưa có dịp trả ơn. Vừa nói hết câu, cô lao vào ôm chầm lấy người ông Lai. Cô nói lần đầu tiên gặp được người đàn ông tốt bụng đến thế, nên cô đã có cảm tình với ông. Ông lại lúc này ủ ớ nói không nên lời, phần vì ông quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, phần vì ông ngộp thở trước trái cây xanh tươi sắp chín. Ông lại bảo cô giật từ từ nói chuyện. Ông mới ngủ dậy, còn chưa thay quần áo, nên cô ôm thế này, ông sợ kinh động tới khoản mi. Cô gái không quan tâm, cô vẫn ôm chặt ông bảo bảo sẽ không thả ra cho tới khi hết cảm động mới thôi. Lúc bấy giờ cánh tay của ông Lai từ từ đưa lên đúng chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào. Lần này chắc chắn ông Lai chắc... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net